Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em yêu anh, thật sự yêu anh, vĩnh viễn đừng rời xa em. Cô ôm hắn. Không rời xa, vĩnh viễn không rời xa. Anh ôm chặt cô, cảm thụ cô vào trong ngực kia vạn phần chân thật. Anh chỉ cho phép chính mình mang đến cho cô càng nhiều hạnh phúc. Anh chính là ông xã của cô. Khi hoa lan tiểu tinh nở hoa, em gạ cho anh nhé. Anh lập tức cầu hôn. Cô nhớ tới trong nhà ấm kết đầy những nụ hoa lan xinh đẹp. Nhẹ nhàng gật đầu Anh vui sướng mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên Nhiệt tình cùng cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào Cô hôn đáp lại trả anh Cùng tâm anh vui sướng Tình yêu đã đem hai người họ trói lại cùng một chỗ với nhau Chị Tiểu Tinh Gần đây giống như là đang yêu nhá Mỗi ngày đều cười cười đầy mặt đấy Tiểu vương trong công ty quảng cáo phát hiện Chị ấy hiện tại trên dưới giả trẻ gì cũng chưa có lái xe nhá Hình như chưa có người tới đón chị ấy Khẳng định là đang yêu rồi Đại tỷ đầu nhóm cũng phát hiện. Cô ấy rút cục cũng hiểu rõ đây là chuyện tốt lắm đó. Có thể là người nhà chúng ta quen biết hay không? Mọi người từ dịp tiểu tinh không có ở đó mà ông tán vào, bà tán ra, tự phán đoán. Tôi biết là ai tới đón chị ấy đấy. Tiểu Thạch thuộc bộ phận quản lý website nhịn không được phát biểu hiểu biết của mình. Là ai? Là ai vậy? Mọi người kẻ cuống cuồng người háo hức vây quanh tiểu Thạch. Phó Tổng Tài Long Thị, anh ấy còn kinh doanh một tòa hoa lan viên. Tôi đã đến hoa lan viên của anh ấy vài lần, kia là xe của anh ấy đấy, tôi nhớ mà, không sai được. Tiểu thạch đắc chí nói, bọn họ tiến triển tới trình độ nào rồi? Đại tỷ đứng đầu trong bọn. Tiểu thạch vút vút cầm, rất muốn nói ra nguyên cớ, nhưng anh cũng không phải rất rõ ràng. Hẳn là chuyện tốt đi. Đúng lúc này, cửa công ty mở ra, sở tiểu tinh đi vào cửa, trên tay còn ôm một đống bánh. Mời người ăn đi, ăn đi nào, thích cái gì nói cho tôi biết nhé. Sở tiểu tinh thử dịp buổi chiều có chút thời gian, bèn cùng Long Kỳnh Vũ đi chọn bánh cưới. Một phần giữ lại cho ba mẹ, một phần đem đến cho các anh em đồng nghiệp ăn thử xem có ngon không. Sau khi quyết định kết hôn, Long Kỳnh Vũ chính là tích cực vô cùng. Anh đi trong nhà tiếp ba mẹ cô, nói lên tâm ý của mình. Anh cũng phải được ba mẹ đồng ý, quyết định hôn sự. Hôm nay cùng cô đi chọn bánh cưới, ngày mai muốn mua nhận kim cương, ngày mốt xem áo cưới, tiệc cưới. Hành trình dài đặc. Anh nói khi Hoa Lan Tiểu Tinh nợ thì hết thầy đều đã được chuẩn bị sắp xếp xong xuôi. Tiểu Tinh, là cô cùng Long Tiên Sinh muốn chọn bánh cưới sao? Mọi người thấy cô ôm hộp bánh cưới, nhịn không được, liền trực tiếp hỏi. Đúng vậy, sở Tiểu Tinh công khai tin vui của mình. Thật tốt quá, việc này xem như là có hình sự. Đại tỷ đầu nhóm thầy cô cảm thấy cao hứng, nhiệt liệt lao đến vỗ tay chúc mừng, nhóm nghiệp vụ cùng vỗ tay theo, cả văn phòng tràn ngập âm thanh cổ vũ. Cảm ơn mọi người, mau giúp tôi ăn thử xem, nên quyết định mua loại nào. Sở tiểu tinh lộ ra vui sướng tươi cười, mở ra từng hộp, từng hộp bánh có kiểu Trung Quốc, kiểu dáng Âu Tây. Mọi người như ong vỡ tổ kéo nhau đến, không khách khí cầm lên ăn. Vị mật ong này tôi thực thích đó, mùi bơ sữa này béo béo này ăn không tồi. Mọi người đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng chọn hộp có đóng gói tinh xảo, khẩu vị tuyệt hảo kiểu dáng Âu Tây làm bánh cưới. Mà mẹ sở tiểu tình cũng ăn thử, chạy quanh vào trong nhà gọi điện thoại mà nói. Tiểu tinh mẹ với ba con chọn cái hộp có kiểu dáng Âu Tây làm mánh cưới nhá. Chúng ta bỏ qua một số thân bằng hữu đi, có khi tặng hết cũng mất cả trăm hộp chứ chẳng ít đâu. Vâng ạ, con sẽ nói với Kinh Vũ. Sở tiểu tinh đem số lượng ghi ra giấy. Cô mới tắt điện thoại, Long Kinh Vũ vừa vạn gọi đến. Bà xã, quy định như thế nào? Tất cả mọi người đều chọn kiểu dáng Âu Tây, số lượng khoảng 200 hộp là tốt rồi Cô cảm thấy kết hôn thật vội nhưng chưa từng có cái vội nào mà vui vẻ như thế này. Tốt lắm, anh bây giờ sẽ viết đơn đặt hàng đây. Lòng Kỳnh Vũ đang ở trong vườn hoa, anh tự mình viết xuống đơn đặt bánh cưới, phách đơn hàng. Hai người chọn xong bánh cưới rồi, còn lại cũng chỉ cần dắt tay nhau nhất nhất đi hoàn thành. Hôm sau khoảng 11 giờ long Kỳnh Vũ đưa sở tiểu tinh đi đến một cửa hàng bán kim cương, mua nhận cưới. Bọn họ không nói cho bất luận người nào hành trình trong ngày, vừa đến cửa hàng mới phát hiện bên trong thật sự náo nhiệt, cha mẹ hai bên thế nhưng đều đến đây, anh trai Long Tuấn Nỗi cùng vợ là Sở Mạc Vũ cũng đều có mặt. Bọn họ nghe thấy hai nhà ba mẹ thân thiện thảo luận, nhẫn kim cương cho con gái đương nhiên, phải là chúng ta mua, sợ ra ba mẹ hướng thân ra nói lên tâm ý của mình. Nhẫn nên là chúng tôi mua, như vậy mới có thể đại biểu cho tâm ý của chúng tôi chúng ta hai nhà hiện tại chính là thân càng thêm thân đấy bà mẹ Long gia cũng cùng sở ra thân gia hữu tuyết hữu tiếu hai người chính là từ khi con cả lấy vợ vẫn ở Đài Loan cho đến nay bọn họ nghe được tin tức từ Long Tuần lỗi Bích Kiền Vũ coi trọng con gái út của nghe chuyện hot nhất tại đọc